Câu tiên chỉ đạo tập 40 phương hành cắn răng quát lạnh đau khí không giảm mà tăng bổ tất cả nhanh hơn cô lúc này thiết ứng thần thông thi triển một nửa đột nhiên thân hình mãnh nhiệt cứng lại gào thét một tiếng trực tiếp từ không trung té xuống điều cái mình ở trên lưng nó kinh hãi lướt kỹ thuật ở trong chốc lát thi triển ra thân hình như là chim ngạn bay lên tránh khỏi kết quả cùng với thiết ứng cùng nhau rơi xuống Cũng ngay khi biến động phát sinh Phương Hành đã siêu một đau chấm trên bụng một thiết ưng Huy một tiếng Máu ưng bắn tùng té Thiết ứng gào thét một tiếng Bị một đau kia đánh bay ra bốn năm trường Nặng nề gục trên mặt đất Kỳ biến này phát sinh Tất cả mọi người trên khán đài cũng kinh hãi Điều kiếm mình có thể đem Phương Hành ép tới ác như vậy Có một phần nguyên nhân bởi vì hắn cưỡi thiết ứng Tốc độ cường nhanh Thay đổi thất thường Ai có thể nghĩ đến một đau nhìn như căn bản không có hy vọng bổ trúng phương hành mà lại thực sự chém con thiết ứng này. Thoạt nhìn, giống như thiết ứng đã quyền tranh néo hoặc là trông đỡ, cố ý nhận một đao quán. Hắc Vân điều kiếm mình chợt mắt, Giống to một tiếng, vội vàng bước tới. Chỉ bất quá hắn tự ly khá xa, phương hành các con thiết ứng này tương đối gần, lúc hắn bước tới, phương hành cũng chợt quát một tiếng, thân hình như là điện hướng thiết ứng lao tới. Tốc độ dường như là so sánh với tiếu kiếm mình còn nhanh hơn vài phần Tiếu kiếm mình chỉ có thể trơ mắt Nhìn thiết ưng cách mình ba trường Phương hành đã sống tới trước người thiết ưng Dơ lên đạn đao Tiểu quy, ngươi dám! Tiếu kiếm mình hét lớn, Liều mạng bổ một kiếm Cố gắng ngăn cản phương hành Nhưng phương hành căn bản là không để ý tới hắn giống rắn Ngọc lại ngẩng đầu lên Hướng hắn hung hăng cười Dơ tay chém xuống Trên mặt đất thiết ưng sãi kêu lên một tiếng Phúc sinh, nên trả mạng rồi Phốc một tiếng Đại đào rơi xuống Đầu thân chia lìa, máu tươi bắn té Không có đầu Xác ưng còn đang dễ dụa Đôi cánh vung loạn ủi quịch Điều cái mình thấy vậy Khoe mắt cơ hồ vỡ toàn Hai mắt nhất thời đầy máu Mà Phương Hành ở một đao chấm đầu ưng Lập tức bay lên một cước, đá vào trên xác ưng thiết ưng còn qua cóp dễ dụa Lập tức hướng tiêu cái mình bay tới Phương Hành đi theo phía sau Một đau cuồng phách. Hắc vân Điều kiếm mình giờ khắc này Cơ hồ xuất hiện trốc đát choán vám Thiết Ưng đi theo hắn Đã sống năm Cơ hồ có thể coi như là bằng hữu duy nhất của hắn Nó cùng mình tâm ý đường thông Cũng là một loại trợ lực ở trong chiến đấu Nhưng không nghĩ tới Tiểu quỷ này Ngay trước mắt mình đã chặt đầu của nó Mặc dù trong lòng biết rõ Thiết ứng đã chết Nhưng đối mặt với sát ưng co giật hướng mình bay tới, điều cái mình vẫn là căn bản theo bản năng muốn tiếp lấy. Bất quá, ngay khi hắn chuẩn bị vươn tay, thì trong lòng bỗng nhiên hơi động một chút, rất khó trâu chốc đắc trở đôi Phốc một tiếng, cũng là được hắn lùi về phía sau. Ưng thi nổ tung, một đạo ánh đao từ trong huyết bộ chui ra. Một đao kia vốn hướng ngực quán bộ tới, chỉ là bởi vì hắn kịp thời lui về phía sau, cho nên mới ánh hụt. Hắc vân tiêu cái mình nhìn sắc thiết ứng rơi là tả đầy đất về mặt âm lãnh bàn tay lạnh nhạt run rẩy còn mẹ nó người trốn nhanh thật phương hành một đao đánh một cũng gượng ngùng thu hồi đao luôn về phía sau mấy bước hết lần này tới lần khác chính là lui về phía sau mấy bước vô tình hay là cố ý một cước giẫm lên đầu của thiết ứng lần này thiết ứng duy nhất có một thái đầu coi như đầy đủ cũng lập tức bị hắn đạp nát <cười> Tiểu quỷ, người lợi hại. Tiểu kiếm mình nhàn nhạt, nhạt mở miệng, về mặt cổ quái, tự như là khóc như cười. Duy nhất xác định, Chính là sát ý ở trên mặt. Hắc Vân đi theo ta 6 năm, Không nghĩ tới ngày hôm nay chết ở dưới đau của người. ngươi thực sự làm cho ta bất ngờ. Hắn cất bước từ từ hướng phương hành đi tới, Thiết kiếm chỉ nghiêng mặt đất. Người có phải đối với thiết ưng, Động đậy tay chân hay không? Nếu không nói làm sao có thể tại thời điểm thi truyền thần thông Đột nhiên yêu khí rối loạn Để ngươi nắm được cơ hội này Từng bước bước tới Tiểu cái mình thành âm chầm thấp Mà âm tàn Trên người sát khí càng lúc càng nhiều <cười> Phương Hành nở nụ cười nói Không có làm cái gì đâu Chỉ có ngày hôm qua Đút cho nó một viên đan dược thôi Hắn nói như không có chuyện gì xảy ra nhưng cô ý ở trên đầu thiết ưng dẫm đạp, đem nó đạp nát thật bá một tiếng tiêu kiếm mình trong đôi mắt hận ý một thoáng nồng nặc tới cực điểm sát khí khó có thể ngăn chặn dừng lại người này nguy rồi thư văn khúc truyền pháp đạo trường trần bảo Nghiên thở dài nhẹ giọng bình luận mấy người khác cũng đều mặc nhiên cảm nhận tức giận ở trên người của tiêu kiếm mình ngay cả thiết như cuồng cũng bất đắc dĩ Cảm giác thực sự không hiểu nổi cách làm của phương hành Nếu là người có năng lực cùng tiêu cái mình Tranh giành cao thấp thì cũng thôi Rõ ràng thực được sai biệt quá xa Dưới thế công của tiêu kiếm mình Cơ hồ ngay cả sức hoàn thủ cũng không có Người sao lại chấm dứt thiếp ưng quán Kể từ đó Hoàn toàn chọc giận hắn Đây không phải là tự tìm đường thiếp sao Quả thế Người động tay động chân với hắc vật Ta lại chưa từng phát giác Ta làm chủ nhân sơ xuất Điều kế mình nắm lấy thiết kiếm chặt hơn Dưới chân cũng tầm nhạy Người thành công Người đã thành công chọc giận ta Ta hiện tại đã không muốn giết người Ta muốn đem người phế bỏ Sau đó một cây, một cây xương bóp nát Một miếng thịt, một miếng thịt cắt đi Dùng để tế để thiết ứng Nó luôn luôn thích ăn huyết thực Thế nên Nếu ta đem huyết nhục của người đến trước mộ phần của nó Nó tất nhiên sẽ thích Nói xong lời cuối cùng Hắn chợt một tiếng quát khẽ Thiết kiếm hoành tạo ra ngoài Hòa hậu không sai biệt lắm Vào giờ khắc này Phương Hành trong lòng cũng đờ nụ cười lạnh Ánh mắt cười sáng lên Ánh mắt Phương Hành đã dần dần biến hóa Từng bước thực hiện kế hoạch của mình Điều kiếm mình lúc này cơ hồ không chút nào dừng lại Tiếp tục hướng Phương Hành ép tới Về mặt ôm lánh kiếm quang như sương trong lòng bàn tay thiết kiếm không ngừng nguyễn hóa ra dị tượng kinh người uy lực thao thao hướng phương hành đè xuống hắn thủy chung cảm giác phương hành dưới tay mình đã sắp không chịu đựng được nữa đợi như là một giây sau có thể chạm hắn giữa kiếm chỉ cần thêm nhiều một chút sức là có thể bổ ra một kiếm người căn bản là một kẻ đáng thương âm mưu quỷ kế chỉ có thể thể hiện nhất thời <cười> nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trong thân âm lạnh lùng kiều kiếm mình đâm ra một kiếm ngự hàn xương trong băng sương dị thường phương hành sắc mặt tái nhợt liên tục rút lui dần gục xuống người vẫn tựa như là con kiến trên đầu ngón tay của thiếu mẫu dảo hoạt vô cùng nhưng cũng trốn không thoát vận mệnh bị tao bóp chết tiếng giấu cợt vang lên điều kia mình đánh ra một thế phá hiệu quang phốc một tiếng phương hành tiến ra ba bốn đạo kim phù Và ngự bình chứng thuật. Nhưng đều bể tan tành ở một kiếm này. Trên người thêm một vết thường. Vốn đang ở hạ phong. Tự như một giây sau sẽ chết. Nhưng cuối cùng vẫn không chết. Vẫn là vui vẻ. Điều kiếm mình có chút không nhịn được quát đi Điều mẫu hôm nay. Muốn làm cho người biết được tranh lệch giữa chúng ta. Trong tiếng hét vang. Kiếm ra như điện. Đánh ra nhất thức. Thập cửu thiệt. Kiếm quang như nước chảy quấn thẳng tới phương hành. Thành vận cửu kiếm quyết một kiếm uy lực mạnh nhất, cũng hao tồn linh khí nhất. Ở thời điểm cảm giác có thể áp chế được phương hành, tiêu kiếm mình vẫn không dùng một kiếm này, hắn cảm giác mình không cần thiết lãng phí linh khí như vậy. Nhưng tới lúc này, hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Quyết định dùng một kiếm này, một kiếm chém chết phương hành. Cũng ngay một khắc này, phương hành bỗng nhiên phá lên cười, đón kiếm quang trở mắt của tiêu kiếm mình chính mà thánh bỗng nhiên mất đi về trịnh trọng kinh hãi và mặt trở nên thoải mái hai cánh tay run lên thành lòng biết dám đau nhức lên tình lực hùng hậu khó khăn lắm mới đón được một kiếm này một chốc kiếm khí bộc phát khí liều làm choán tung bay nhưng không lùi sau một bước một kiếm thuật nhìn vô kiên bất đổi dễ nhìn cũng chỉ ngang tay điều cái mình gương mặt tức giận lãnh ngạo xuất hiện một tia ngạo nhìn thậm chí cảm giác giống như là đột nhiên đổi một đối thủ khác vậy Phương hành về mặt sức bình tĩnh Không thèm để ý đón ra một kiếm này Ánh mắt lạnh lùng Tự tiếu vì tiếu nhìn tiêu kiếm mình nhẹ giọng nói Người tức giận Nổi giận sao Ta giết một con súc sinh của người Người đã tức đến như vậy Đau lòng tới như vậy sao Vậy người có biết hay không <cười> Năm năm trước Người một ân một kiếm Chém chết mấy trăm được ăn trên dưới quỷ tiên cốc Ta nghĩ thế nào Sao tiểu kiếm mình đột nhiên cả kinh, chồng trong đát bứt ra bay ngược lại ba trường, run giọng nói. người phương hành đem đại đao hướng trên mặt đất chống lại, kẹp vào trong viên đá, hai tay chậm rãi bấm lên tóc bếp, trong miệng nhẹ giọng nói: không sai, ta chính là đạo phỉ thứ 10 đã chạy trốn được, ta tới để báo thù, tiểu kiếm mình, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? tiêu cái mình kinh ngạc nhìn hận ý thật sâu trong đáy mắt của phương hành đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện tại sao ở loạn hoang xuân chính mình rõ ràng ôm thẹt ý trước nay chưa từng có đến gần hắn mà kết quả tiểu quỳ này hoàn toàn không lĩnh trình ngược lại đối với mình địch ý cực mạnh tại sao tiểu quỳ này rõ ràng tu vi không bằng chính mình nhưng mình luôn cảm thấy khí tức nguy hiểm ở trên người hắn thì ra là như vậy khỏi chắc ban đầu vô luận mình tìm thế nào cũng không tìm được đạo phi thứ mười Thì ra hắn cũng không phải là người trưởng thành cùng hung cực ác như mình tưởng được, Mà chỉ là một thiếu niên 10 tuổi. Thì ra hắn căn bàn không ở lại sở tây, Mà là lặng lẽ đi tới thành vân thông, thành tiểu sư đệ của mình. Dị bảo ở nơi nào? Điều cứ mình trong đầu hiện lên vô số ý niệm, Cuối cùng thốt đến lại là những lời này. Hắn vẫn nhớ, thông thúc của mình từng nói, Đó là dị bảo từ cửu quan bài ra. Chỉ nhớ của thượng giới tu sĩ luyện chế Thành thượng giới chi bảo Vì món dị bảo này Hắn đã mất 4 năm ở sở Tây Cùng đám giang hồ Nhân sĩ gây tầm là mặt Giết không dưới ngàn người Dùng hết thầy biện pháp Thậm chí là chế nại tù viên Nhưng vẫn không tìm được tung tích của dị bảo Dị bảo này Đang ở trong tay của ta Người muốn lấy được sao Phương hành nở nụ cười lạnh nhẽo Pháp quyết đã thành Sau lưng hô một tiếng Mở ra hai cái kim vũ Kiếm khí trói mắt Tới đây mà đánh Nói như vậy Phương hành cũng đã chủ động tấn công Kim dựng quả thân Lăng không bay lên Hóa thành kim quang Hư một tiếng Lúc hắn đánh tới Trong không khí đã ngưng tụ ra tới 10 đạo kiếm quang màu vàng Giống như là thực chất Thậm chí va chạm ở trên không trung Phát ra tiếng tương tự kim khí chân thực va chạm Rất nhỏ bé tinh tế Cắt rách không khí sát khí lạnh lạnh, thành vân nhất kiếm tòa hoành giao, tiêu cái mình kinh hãi, thân hình lui nhanh, kiếm thế triển khai. Hắn lần đầu tiên triển khai thủ thế, bởi vì hắn cảm thấy nguy cơ ập tới. Sư một tiếng, một kiếm đang trời, trước người tiêu cái mình tự như là xuất hiện một con sông lớn, trên sông có xiết sắt chằng qua, chằng sáng như liên cao, xiết sắt vượt sông lớn. bất kỳ kiếm thế hay là định ý bị sông lớn phong tỏa ngăn ngoài xích sắt thủ thế trong thành vân cửu kiếm xích sắt vượt đại giang một kiếm này thi triển ra vững như là xích sắt vượt sông chống đỡ kẻ địch ở bên ngoài uột một tiếng kiếm quang đánh tới chém truyền xích sắt tất cả đều bởi tan thành hủy hoại chỉ trong chốc lát phương hành thấy vậy ánh mắt lạnh lẽo vận chuyển huyền quyết càng nhiều kiếm quang gào thét đánh trả kim quang chớp động đầy trời đều là bóng kiếm 36 mươi đạo kiếm quang chính là cực hạn mà phương hành vận chuyển thập vạn bát thiên kiếm thành thành dị tượng bị xé nát ở trước mặt kiếm quang đủ để ngược dòng thác nước mà lên Đem đá thành chém thành phấn vụn điều cái mình thi triển kiếm thế trong nhẽ mắt toàn biến xích phát gãy vụn sông lớn ngừng chảy dị tượng ngang trời bị quét sạch mà kiếm quang vẫn còn dư lại 7-8 đạo gào khét hướng hắn đâm tới điều cái mình trong cơn kinh hãi thiết kiếm lửa mạng hủy vũ đánh văng mấy đạo Nhưng vẫn còn bốn năm đạo chấm trên người của hắn Khúc khích thuyền. Áo trắng vỡ vụn Máu tươi tung tóe Giờ cứ mình tự như là con rượu đất dây Bay ra ngoài Mặc dù hắn là thời điểm chứng quang tới người Đã điều bạn vận chuyển linh khí hé hộ thể Nhưng vẫn bị trọng thương Dù sao đây không phải là pháp quyết Mà là bí pháp của đại bằng nhất tộc Yêu tộc huyền quyết Uy lực mạnh mẽ Chính là trúc cơ kỳ tu sĩ đụng phải Cũng muốn giấc đầu Người cho rằng ta là ai Kiểu ra là người sẽ trà đạp tù diêu Chỉ bằng người cũng muốn cướp đồ của ta sao Phương hành giống giận, Không buồn thà Sau lưng hai cái cánh rầm rầm phát triển phi thân lên Kiếm quang như mưa Lúc trước tiêu kiếm mình không chế thiết ưng Từ không trung công kích hắn Mà hôm nay hắn triển khai thập vạn bát tiền kiếm Bay vút lên cao, Bắt đầu ở không trung áp chế tiêu kiếm mình Kiếm quang tự như là lông vũ nhanh chóng rơi xuống như là mưa to sối xả như là lạc anh rực rỡ bao phủ phương viên mười trường nhiều cái mình nỗ lực nhấc lên thiết kiếm tả xung yếu đột thi triển kiếm pháp đó đỡ nhưng vẫn vô dụng mặc dù đánh tan mấy kiếm đâm về chỗ yếu hại của mình nhưng trên người lại nhất thời nhiều thương bảy tám đạo với thương hắn lúc này đã rất sợ hãi khó có thể tin nhìn phương hình hướng chính mình bước tới hắn cơ hồ không thể tin được phương hình lại mạnh như vậy Đây quả thực là tựa như một con hồ ly Giào hoạt bỗng nhìn biến thành mãnh hồ Hồ đi làm cho người ta đau đầu Nhưng mãnh hồ khiến cho người ta sợ hãi Mà lúc này Ngoài tiểu thiên nhăm Chúng đại tử Thanh Vân Tông đều cũng mở to miệng Á khầu không trả lời được Tiểu quỳ này Đang kìa nếp chếu suối Hắn là sắp thắng sao Đây là loại pháp thuật gì Trong tay quán rõ ràng không có kiếm Vì sao kiếm khí bến nhỏ đến như vậy Trên khán đài Yếu sinh Hạ cũng chợt đứng lên Ánh mắt lạnh lành Đây không phải là bí thuật thanh vân tông chúng ta Trần Huyền Hoa cũng khiếp sợ nhìn Sư Đo nói Thứ này làm sao giống như là bí pháp của yêu vương 300 năm trước đại náo thanh vân tông chúng ta Chẳng lẽ Chẳng lẽ là 300 năm trước Thời điểm bạch thiên trượng sưu thúc chế phục yêu vương Ép hỏi bí thuật của nó Sau đó truyền cho tên tiểu quỷ này Khó trách Khó trách Khó trách tên tiểu quỷ này dám khêu chấn kiếm mình Thì ra là có chỗ sửa. Châu quỷ đáng hận. Thì dán qua chỗ có yêu tộc huyền quyết trong người. Ban đầu chính là châu trọng ta. Thanh điều trường lão, mắt lộ ra hợp ý, lạnh giọng nói. Thế như quần cũng lẩm bẩm nói. Châu quỷ này dấu hiếm thật sâu, không hề lộ chút thông thanh. Mọi người đều cho là đoán được bí mật chân chính của phương hành. Tâm tình vô cùng phức tạp. Tiêu tộc quyền quyết mặc dù không so được với truyền thừa của bạch Kiên trưởng, nhưng cũng là trợ lực thật lớn áp dụng trong chiến đấu. Bàn vệ uy lực chân chính thành vân kiều kiếm quyết căn bản không cách nào có thể so. Hôm nay tiêu kiếm mình có thể nỗ lực trong đó thuần túy là bởi vì tiêu quyền này tu vi quá thấp vẫn không thể hoàn toàn khống chế pháp quyết này phát huy uy lực chân chính mà tiêu kiếm mình lại ở thanh vân kiều kiếm quyết quá mức khổ công. Bất quá dù là như vậy nhìn cục diện này Tiểu kiếp mình cũng nhất định phải thua Chúng trường lão vô tình hay cố ý Đều nhìn sang Tiếu Sơn Hà Bọn họ không tin Tiếu Sơn Hà đếch phải chịu để Thu huyết mạch duy nhất của Tiếu Thị thế hệ này Phải bỏ mạng trên đài Tất nhiên sẽ ra tay cứu Việt Nhưng không ngờ Tiếu Sơn Hà không có ý tứ Cắt ngang trận chiến này Ngược lại đành lạnh cười một tiếng nói <cười> Buồn cười Tiểu quỷ này thực sự cho là chính mình Là một yêu tộc huyền quyết nắm giữ chưa thuần thục Là có thể thắng được kiếm mình sao Thanh âm chật lạnh nháo Hướng tiểu thiên Nam quát lên kiếm mình ngươi còn chờ cái gì Lúc này không dùng thứ kia đi Còn đợi tới khi nào Tiểu kiếm mình ở trong tiểu thiên nham đau khổ Trong đỡ chợt nghe thanh âm này Cũng nhất thời gần ra Đúng vậy Ta làm sao lại quên đi thứ này chứ Ý niệm trong đầu trật lấy lên Hắn cắn răng hét lớn Tiểu quỷ Người thực sự nghĩ rằng thắng được ta sao Trong tiếng giống dẫn, hắn bỗng nhìn cắn trót lưỡi, một ngụm máu phun lên thiết kiếm. Ông một tiếng, thiết kiếm dính máu huyết bồn mạng quán, lập tức ông ông tác gường, minh thành đại trấn. Trên thân kiếm ngầm đèn, mơ hồ có một ký hiệu phong cách cổ xưa xuất hiện, sau đó khí tức cường đại vô cùng từ trên thân kiếm phóng ra. Khí tức này nồng đặc như là thực chất, che khuất bầu trời, ở trong nhé mắt bao phủ cả tòa tiểu thiên nhạc đây là một đạo lực siêu thoát cực hạn của linh động cảnh tu sĩ chúc cơ kỳ tu sĩ lực lượng thế nhiều quần kinh hãi đứng phát dậy quát điệp đây là vi phạm lệnh cấm đó cũng không phải là lực lượng của hắn tông chủ trần huyền hoa cũng nhướng mày nhìn về phía thiếu sư hà bọn họ đều sống lâu thành tinh tự nhiên nhìn ra điều kia mình thiết kiếm phóng ra lực lượng căn bản không phải là cá nhân hắn Mà là chúc cơ kỳ tu sĩ lấy bí pháp phong ấn Tại trên thân thiết kiếm Có thể dùng bổn mạng máu huyết của tiếu cái mình Đem đạo lực lượng này phóng ra Cũng phóng thích ra Đây căn bản là một kích của một vị trúc cơ kỳ tu sĩ Đã là thuộc về ngoại lực Không nghi ngờ chút nào Phong ấn đạo lực lượng này Ở trong đó Dĩ nhiên là tiếu sơn hạng <cười> Ban đầu tiểu quyền này dùng phù kiện Cùng với pháp khiến đánh bại hoa oán nghiệp Cũng không phải là bận ngoại lực sao Hôm nay kiếm minh giải khai phong ấn thiết kiếm Phóng ra được được Ta cho hắn hộ thân Cũng là đạo lý tương tự Chính là gạch ông đập lưng ông Tiếu Sơn Hà lạnh lùng đối mặt với ánh mắt của mọi người khinh thường cười lạnh Nếu không Các người thật có lạ ta sẽ tùy ý để kiếm minh mạo hiểm sao Tốt Chúng ta nhận thuộc Thế nhưng quần biết rõ trong lời nói của Tiếu Sơn Hà Có điều vô lý Nhưng đây không phải là thời điểm giải thích Hắn vội vàng đứng lên lên tiếng nói Nếu không phải bởi vì tiểu thiên nam Chỉ có hợp lực mấy người bọn họ mới có thể từ phía ngoài mở ra Hắn đã tự mình ra tay Vô luận phương hành thực lực Có mạnh hơn nữa Cũng không thể nào sống được dưới lực lượng Một chút cơ kỳ tù sĩ Vì thế hắn tình nguyện lập tức nhận thua Thật không ngờ tới Tiếng dân hạ lại lạnh lùng cười một tiếng Từ từ nói Bọn họ còn chưa kết thúc Vội làm gì Trên thân kiếm Một bóng dáng nhàn nhạt, nhạt xuất hiện. Xem hình dáng tướng mạo mơ hồ, tựa như là thiếu xuân hạ. Trên bóng dáng này, uy áp vô trên thái địa, tựa như là thực chất, tràn ngập cả tòa tiểu thiên nhạp. Ở trước mặt hắn, phương hành tựa như là một con sơn dương nhỏ bé đến đáng thường, bị uy áp tựa hồ đạt tết vạn bình chấn nhấp. Muốn đêm hắn chèn ép hai đầu gối cũng dập xuống, quỳ trên mặt đất. Điều cứ mình cả người đầy máu, âm thanh hùng giữa ếch lớn. Điều quỷ quỳ. Còn không phải sẽ chết trong tay của ta sao Hắn lúc này Sợ hãi cùng đắc ý trộn lẫn Điên cuồng cùng hưng phấn cùng hiện. Mới vừa rồi Ở trong thời gian thật ngắn Hắn thực sự rõ ràng cảm nhận được sát ý mãnh liệt trên người của Phương Hành Cho dù trong lòng Một vạn cái không muốn Hắn cũng phải thừa nhận một khắc kia hắn át sợ Bởi vì hắn phát hiện Phương Hành thực sự muốn giết hắn Hắn đã có lực giết người Bí pháp kinh khủng kia mà quỷ gì Để cho hắn nhận lấy áp lực vô cùng kinh khủng Thân được kiếm ảnh đầy trời, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Đạo kiếm quang cùng hắn thu chuyển kiếm khí của thanh vân cửu kiếm biến đạo bất đồng. Thế nhưng chân thật như là kiếm thật. Điều kiếm mình ngoài xa xuất tinh thần, không thời nhận cũng không được. Lực chiến đấu của phương hành trong thời khắc này đã vượt qua hắn. Bất quả cũng may, hắn còn có một chiều. Thông thúc của hắn thiếu dân hà không thức buồn mạng máu huyết. chân thân kiếm quán phong ấn một kích của chút cơ kỳ đây là thúc thúc cho hắn biện pháp phòng thân khi năm năm trước hắn rời thanh vân tộc dù sao hắn là người tu hành duy nhất của thiếu thị nhất mạch thế hệ này thúc thúc không thể nào một chút đảm bảo cũng không cho mà đã để hắn một mình đi ra khỏi ngoài chẳng qua nào ngay cả hắn cũng không nghĩ tới đi ra ngoài bốn năm không biết đụng phải bao nhiêu hung hiểm cũng không giải khai phòng ấn mà lúc này lại cần dùng tới uy áp liên quan mãnh liệt hướng phương ảnh ép xuống giờ khắc này da của phương hành cũng đỏ bừng, tựa như là gì da móng dưới làn da mơ hồ sáng rực, tựa hồ có ngọn lửa sáng loáng điên cuồng thiêu đốt dưới làn da. hắn không bị chân áp, nỗ lực trong đỡ thân thể của mình. một là bởi vì thời điểm hắn tu luyện thập vạn bát thiên kiếm, ngược dòng thác nước trăm triệu mà lên, đối với áp lực cường đại có sức chống cự cực mạnh. thêm nữa, trải qua tam mũi chân hỏa rèn luyện khoảng 4 năm, khí lực cường đại đã vượt xa linh động cảnh tu sĩ. Ngay cả thiếu Xuân Hà, trúc cơ trung kỳ uy áp vẫn không đủ làm choán quỳ xuống. Hôm nay, cho dù người đem ra da của ngươi đưa ra, tiểu gia cũng phải làm thịt của ngươi. Phương Hành giống tỏ, sau lưng hai cánh kim kiếm rầm rầm quặn lên, tựa như là kim bằng hình người hướng Tiếu Kim Bình xông tới. Đối mặt uy áp của chúc cơ kỳ tu sĩ, hắn rõ ràng lựa chọn chủ động xuất kích điều cái mình tự như không ngờ Phương Hành ung ác như vậy nhất thời bị sợ hết hồn Cuốn quyết đem thiết kiếm hủy vũ Oanh một tiếng Lực lượng cuồng phát vô cùng Theo kiếm thế sông ra Phô trên cái địa không thể định đổi Phương Hành sau lưng hai cánh Ở trước người đan xen Thay hắn ngăn cản lực lượng cường đại tập kích Rắc một tiếng Không ngừng vang lên Không ngừng có bóng kiếm hư ảo Bị lực lượng cuồng bạo dập tắt Kiếm quang bể tan thành Kim dựng từ từ biến mất rốt cục hắn đã vọt tới trước người của tiêu kiếm mình Hai cánh toàn bộ biến mất Mà hắn bị lực lượng cuồng bạo đánh đuổi Phương hành đơn trưởng trong đất Thân hình trên bờ đất sinh ra trượt dài gần 10 trường Sắc mặt tái nhận, môi hơi giơm máu Vẫn còn quá mạnh chút cơ kỳ lực lượng quả nhiên không phải linh động kỳ có thể ngăn cản rồi Chính án tu luyện yêu tộc huyền quyết cũng không ăn thua Hơn nữa, thập vạn bát kiểm kiếm hắn lúc này Cũng chỉ tu luyện ra 36 đạo kiếm quang nặc kết đều thành cũng không được tính. Rốt cuộc, còn không cách nào có thể thành công đem Tiêu cái mình chấm chết. Hắn hôm nay, kim dược bể tan tành, linh khí khô kiệt, trong khoảng thời gian ngắn đã không cách nào có thể ngưng tụ kim dược được nữa. Linh khí quán mặc dù tinh thần, nhưng dù sao tu vi chẳng qua là linh đậu thất trọng, vì vậy lực lượng linh khí xa xa không bằng Tiêu Kiếm mình. Đây cũng là nguyên nhân hắn lúc đầu thông qua đủ loại phương pháp chọc giận Tiêu Kiếm mình lúc hắn tiến công kiên trì không sử dụng thập vạn bát thiên kiếm hậm hực tiêu hao linh khí của tiêu kiếm mình đồng thời cũng tìm một sơ hở làm thập vạn bát thiên kiếm đạt được hiệu quả đem đối thủ chém giết bởi vì hắn hiểu được nếu lấy thủ đoạn mạnh nhất công kích tỷ thí chính mình căn bản không kiên trì được còi thời gian quá dài vốn kế sách này sẽ có hiệu quả rồi lại không nghĩ rằng tiêu kiếm mình còn giữ lại một chiêu như vậy <cười> tiêu quỷ này đã tiêu hao hết linh khí chẳng người còn có, có thủ đoạn gì nữa. Tiếu Sơn Hà mặt mũi âm tàn, trật cất giọng hết lớn, kiếm Minh chém đất tới chi, hủy đi kinh mạch, lưu lại một mạng. Bên cạnh Thiên Như Quang giận dữ, nhảy lên kêu lên. Tiếu Sơn Hà, chẳng qua là nỗi môn luyện tập võ nghệ, làm sao là ác độc như vậy? Tiếu Sơn Hà âm lãnh nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói, Tiều Quy này còn không nhận thua, vô luận kiếm Minh làm như thế nào. Cũng vẫn hợp quy cổ. Thiết Như Quần một tiếng giống giận dữ. Trong lòng bàn tay nhiều thêm một chui đại truy. Đã muốn hướng Tiếu Sơn Hà đập tới. Song Trần Huyền Hòa bên cạnh. Chợt xuất thủ. Giữ chặt đại truy. Bạn đắc dĩ hướng Thiết Như Quần lắc đầu. Việc đã tới nước này. Chính là Thiết Như Quần cùng với Thiếu Sơn Hà đại chiến một hồi. Cũng chẳng có ích gì. Ngược lại làm cho Thiết Như Quần. Cùng Tiếu Sơn Hà thù án càng sâu. Ngày sau đợi hắn đột phá Kim đan tất nhiên sẽ gây phiền toái cho thết như quang chặt tứ chi hủy kinh mạch lưu một bạc bên trong tiểu thiên nam tiểu kim bình nghe được thúc thúc phân phó ở trên mặt hiện ra cười lạnh chăm chú nhìn phương hành nói ta rất thích an bài của thúc thúc <cười> tiểu quỷ ta muốn đem người biến thành nhân côn ngày đêm tra hỏi ngươi tiểu kim bình lúc trước không tính toán giữ trong phương hành một mạng hắn chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết đối phương Bất có lúc này phần thắng ở trong tay, hơn nữa bóng nhìn biết được phương hành chính là đạo tập thứ 10 của quỷ yên cốc. Điều này làm cho trong lòng hắn, khắp niệm cũng khó cưỡng chế rằng nên. Hắn phải bắt được phương hành, ép hỏi tung tích dị bảo kiều quan. Thiết kiếm vùng lên, trong đó ẩn chứa lực lượng trúc cơ sông ra, hóa thành từng đạo ảnh như là xiềng xích, đem phương hành vững vàng trói buộc chặt. Từ cứ mình lúc trước không tính toán giữ cho phương hành một mạng, Hắn chịu hận không thể ngay lập tức giết chết đối phương. Bất có lúc này phần thắng trong tay, hận đã bỗng nhiên biết được phương hành Chính là đạo tập thứ 10 của quỷ yên cốc. Điều này làm cho trong lòng hắn chấp niệm cũng khó cưỡng chế dần lên Hắn phải bắt được phương hành, ép hỏi tung tích dị bảo cửu quan. Thiết kiếm vùng lên, trong đó ẩn chứa lực lượng trúc cơ sông ra hóa thành từng đạo ảo ảnh như xiềng xích, đem phương hành vững vàng trói buộc chặt. Đối mặt trước sát trói buộc, phương hành căn bản ngay cả năng lực trốn tránh cũng không có lúc cơ lực đối với hắn, thậm chí có thể nói là một loại lực lượng căn bản không biết tính chất cùng lực lượng linh động kỳ đã không giống nhau, không thể tránh né, càng vô pháp đối kháng. Tiêu Kiếm mình cầm trong tay thiết kiếm đi tới, trên mặt cười lạnh, giơ tay nâng kiếm hướng cánh tay trái của Phương Hành chấm xuống. Ngoài Tiêu Thiên Nham, đệ Tiêu đoán Trần Cốc, Tần Hạnh Nhi, Lưu Hắc Hổ đám người cũng không nhịn được quay đầu đi, không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng máu tay sau đó. Lúc này phương hành lừa dẫn như biển Hàm răng cắn cách cách rung động Ở tiêu kích mình một kiếm chém xuống Một cỗ cảm giác nguy cơ sống chết đàn sẹn Trong phút chốc di động hiện lên ở trong lòng phương hành Giữa cửa ai sinh tử Ánh mắt hắn bỗng nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng kỳ dị Cả người không tự chủ được Dần lên huyết quang Bên tai vang lên một tiếng gào thiết Đây là một bộ hình chiếu từng như lại Không thể xóa nhòa trong lòng phương hành Chạm thủ đột phương hành lầm ầm phúc khí tâm linh trong cơ thể hắn trong thức hải kim khí đại bằng vương hoàng sợ vô cùng nhìn biển lửa trước mắt hắn cũng không biết tại sao đột nhiên trong thức hải của phương hành tam muội chân hỏa hưng hực thiêu đốt bất đắc dĩ hắn chỉ có thể trốn dưới tứ đàn chân linh của phương hành mới có thể tránh khỏi kết quả bị luyện hóa sự kinh hoàng không thuộc về nhân gian của tam muội chân hỏa quả thực khó có thể diễn tả bằng lời. Mà càng làm choắn có cảm giác hoàng sợ là Ở sâu trong biển lửa Lại ẩn trước một đạo kiếm quang Chỉ là một kiếm quang như ẩn như hiện Không ngờ có thể làm hắn có cảm thấy Cảm giác kinh khủng, khó có thể phòng đoán Nhìn không thấu Xem không hiểu, lại khắc sâu Cảm nhận sự kinh khủng Phải biết rằng đại bằng tà vương Vẫn là kim đan kỳ yêu vương Hôm nay mặc dù mất đi yêu thân Không có tù vị, nhưng kiến thức còn tồn tại Nhưng ngay cả kiến thức như nó Cũng hoàn toàn không cách nào có thể phòng đoán Đạo kiếm quang này sâu cạn huyền ảo cỡ nào? Loại cảm giác này Giống như là thiên ý Thiên ý chỉ kiếm Sâu cạn khó lượng Ông một tiếng Từ cái mình một kiếm chém xuống Phương hành bị lực lượng trúc cơ trói buộc Bỗng nhiên có tiếng chính mình kỳ dị vàng lên. Loại thân âm này giáo dắt xa xưa Tựa như là có người cầm kiếm gầy nhẹ Vô cùng dễ nghe Nhưng hàm chứa lực lượng vô cùng kinh khủng Thời khắc nó vang lên lực lượng thối buộc trên người của phương hành đột nhiên bể tan tành, tự như là xé giấy. ngay cả tiêu kiếm mình một kiếm chém xuống cũng là sắc mặt đại nghến, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. khó có thể tin nhìn phương hành, hắn cảm giác được ở trên người phương hành xuất hiện một đạo khí tức kinh khủng mơ hồ khó rõ. trên một đạo khí tức này để cho hắn hoảng sợ vô cùng, thậm chí kinh ra vọng động muốn quỳ xuống cung bái. giống như đối mặt với thiên ý, thiên ý vừa mĩu vô tung nhưng uy thế khó lường. Thiên ý Đó là tồn tại cao hơn cả tiền Trúc cơ thì như thế nào Ở trước mặt thiên ý Nhỏ như là giới tử Ngoài tiểu thiên nhâm Tiếu dân hà đám người sắc mặt cũng dần dần thay đổi tu vi càng cao Càng có thể cảm nhận được trên người của phương hành Khí tức kinh khủng Tiếu dân hà mặc dù không rõ đó là một loại khí tức dạng gì Nhưng nguy cơ hiện lên ở Trong lòng nói cho hắn biết Thứ này rất nguy hiểm Không tốt Tiếu minh, mau lui Tiếu Tần Hà chợt kêu to, muốn Tiếu kiếm mình từ bên trong mở ra Tiểu Thiên Nham để trốn ra ngoài. Mặc dù như vậy Đại biểu Tiếu kiếm mình thua, nhưng cũng bất chấp. Nhưng làm cho hắn không ý tới chính nào Tiếu kiếm mình lúc này tâm thần đều bị trấn nhiếp, dường như không nghe được lời quán. Mau mau mau mở ra Tiểu Thiên Nham! Tiếu Tần Hà giống to, phi thần dứt tới đi tới ngoài Tiểu Thiên Nham, muốn từ bên ngoài mở ra Tiểu Thiên Nham. Hắn không dám chậm chén chút nào sau một giây sau người thừa kế duy nhất của thiếu thị thế hệ này đã mất mạng theo hắn thân ảnh lướt tới một đạo hồng ảnh cũng đi theo cùng hắn đồng loạt ra tay có một đạo áo xanh khác lướt tới chính là thanh điều trường lão của với thư văn cốc trường lão trần bảo nghiêm ba người hướng tiểu thiên nhám xuất thủ từng đạo linh quang liều mạng phá giải trận pháp của tiểu thiên nhám chẳng qua là tiểu thiên nhám pháp trận quyền phức vô cùng từ bên ngoài mở ra vô cùng khó khăn Cho dù có ba người Cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn Có thể phá dài Chúa Xuân Hà tức giận quay đầu quát Hai người các người muốn thấy chết mà không cứu sao Trên khán đài Trần Huyền Hoa khẽ thở dài Từ từ đi tới Tốc độ so với lão Thái Giám Tốc độ so với lão Thái Thái 80 tuổi Cũng không mau hơn được bao nhiêu Mà thiết như quần Rất khoát nghiêng đầu Cười lạnh một tiếng Nói đi thì còn chưa kết thúc, vội cái gì chứ? Hoàn toàn không lưu ý hỗn loạn phía bên ngoài, Phương Hành bên trong Tiểu Thiên Nham chậm rãi mở ra hai mắt, rồi đôi mắt đèn nhánh của hắn mơ hồ có một đạo kiếm quang sệt qua. Giờ khắc này, hắn phúc chí tâm linh, hiểu được chuyện gì diễn ra trong cơ thể của mình là trảm thủ đồ, trảm thủ đồ ẩn chứa hai đạo lực lượng, bắt đầu từ thời khắc hắn tìm hiểu trảm thủ đồ, hai đạo lực lượng này đều để lại dấu vết bên trong tâm khảm quán. Một trong số đó chính là nộ diễm trong tao bụi chân hỏa, mà bình thời hắn tu luyện cũng chính là đạo lực lượng này, dùng nó để tẩy luyện linh khí, rèn luyện khí lực, giúp mình tạo dựng căn cơ kiên cố vô cùng, thậm chí dùng nó để hàng phục đại bằng tà vương. Nhưng mà vô luận tao bụi chân hỏa mạnh bao nhiêu, có một điểm không cách nào có thể phủ nhận, lực lượng của nó còn kém xa một đạo kiếm quang này. Vô luận là ý tưởng ở trong trạm thủ đồ. Hay là Phương Hành lúc đầu nắm giữ vận chuyển Tam Bội chân Hòa Đạo Kiếm Quang này cũng lấy hình thái áp chế Tam Bội chân Hòa mà tồn tại Nó là tư thái của kẻ thắng Mà Tam Bội chân Hòa lại là hình thái của kẻ bại bất quá Đáng tiếc nuối Phương Hành có thể thử nắm giữ Tam Bội chân Hòa Nhưng Thủy Trung không cách nào có thể nắm giữ Đạo Kiếm Quang này Đi ra ngoài tu hành 3 năm Bạch Tân Trượng vẫn cố gắng trợ giúp Phương Hành nắm giữ Đạo Kiếm Quang này Nhưng hắn đã thất bại Bởi vì cho dù lấy tu vi cùng kiến thức của bạch Thiên Trường Vẫn không cách nào có thể tìm hiểu Thậm chí là hiểu được đạo kiếm quang này Cũng chính vì vậy Đạo kiếm quang này chỉ có một tác dụng Đó chính là thay phương hành Chấm tàn tam muội chân hòa thất khống Đến hôm nay Hắn khống chế tam mội chân hòa Càng ngày càng thuần thục Đã rất hiếm có tình cảnh thất khống xuất hiện Mà đạo kiếm quang này cũng giống như biển mất Đã hơn 2 năm thời gian hoàn toàn chưa từng xuất hiện Cho đến hôm nay, đầu tiên là tiền bà bà công kích, để cho Phương Hành cảm nhận được lực áp rất cường lại. Lại trong quyết đấu cùng với tiêu kiếm mình, Phương Hành cảm nhận được cảm giác cùng bất lực. Đạo kiếm quan này, chính là đại biểu cho thiên ý. Thiên ý như thế nào? Không thể chống cự, chính là thiên ý. Phương Hành trong ngày thường quỷ linh tinh quái, trong bụng đầy ý nghĩa xấu, hãm hại lừa gạt, có rất ít thời điểm bị bức đến tuyệt lộ cũng chính vì vậy hắn cái gì cũng dám trồng vào so với bất kỳ người nào đều thiếu hụt kính sợ trên căn bản hoàn toàn không cảm thụ được cảm xúc ở trước lực lượng nào đó hoàn toàn không có lực chống cự cho nên hôm nay luân phiên kịch biến ngay cả hắn cũng cảm nhận được một loại cảm giác vô lực cũng chính vì cảm giác như vậy khiến cho được thiên ý kiếm ngủ sâu trong thức hải quán hơn 2 năm thời gian có một tia dấu hiệu thức tỉnh ông một tiếng thiên ý kiếm khẽ ngân vàng Đem tất cả trối buộc quanh người của phương hành hóa giải Lần đó đạt được tự do Tiếng ngân nhẹ này Cũng đem tiểu cái mình tâm thần chấn nhấp thần thức còn tồn tại Nhưng thân thể đã không được tự do Bị người ta cả đời gọi là kiếm mình Hôm nay hắn rút cuộc hiểu rõ Kiếm mình uy lực như thế nào Mà dưới bên ngoài Các trường lão ba chân bốn cẳng Muốn mở ra tiểu thiên nhập, Chẳng qua là dưới tình huống thiết như cuồng cự tuyệt xuất thủ Trần Huyền Hoa chậm chạp không ra tay Tốc độ tiểu Thiên Nam mở ra cực kỳ chậm Mà Phương Hành đã đứng lên Nhìn Tiểu kiếm Minh một cái Cười một tiếng đem thành lòng bích giám đào nâng ở trong tay Tiểu kiếm Minh mặt tràn đầy sợ hãi Cầm phẫn há miệng Cố hết sức nói Tha, tha, tha cho ta Tha cho ngươi Phương Hành hài hước nhìn hắn một cái nói Ban đầu quỷ yên cốc trên dưới mấy vạn nhân mạng Sao ngươi không tha cho Tiểu kiếm mình trên mặt hiện ra thần thái Cơ hồ sắp góc đi Không, không có tới mấy vạn Phương hành nói Cụ thể ta không nhớ rõ nữa Coi như là mấy vạn đi Rồi sau đó trên mặt hắn Hiện ra hùng ác quát định Tiểu kiếm mình Tiểu ra tới để đòi nợ ngươi Ngươi trả nợ đi Bá một tiếng Thành lòng bích giám đào vùng ra Cánh tay phải cùng thiết kiếm của tiểu kiếm mình Cùng nhau bay đến giữa không trung Tiểu xúc dịch, Người dám đả thương một sợi lông của kiếm mình Lão phù Nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạc đoạn Ngoài tiểu trên nham Tiểu sơn hà hai mắt như là nứt toát ra Liều mạng gào thét Phương hành nhìn hắn một cái cười nói Tài chính là muốn đả thương hắn đấy Người có bản lĩnh thì tới đây mà giết ta đi Vừa nói hắn xoay người Lại một đau xuất ra Xuy một tiếng Tiểu cái minh một cánh tay khác Cũng đã bay giữa không trục Người muốn đẹp ta chấm thành nhân côn sao? <cười> Vậy ta dạy cho người cách làm nhân côn. Phương Hành cười lạnh. Trong đôi mắt có hẳn ý thâm trầm di động. Một cước đá bay tiêu kế mình, Thờ diệu hắn còn trên không dung. Ánh đào liên thiệp. Khúc khích hài tiếng. Cặp chân của tiêu cái mình Cũng cùng thân thể chia địa. Chỉ còn thân thể nặng nề. Rơi xuống đất. Kiếm minh! Tiếu Sơn Hà thanh âm run lên. Trong đôi mắt đã đầy máu ngay cả trần huyền hoa cùng với thanh điều trường lão cũng cảm thấy một cỗ cảm giác không rất mà thôi nhất là thanh điều trường lão nàng hoàng sợ vạn phần chợt phát hiện tiểu quỷ chứng mình lúc trước cũng không để vào mắt có chút đáng sợ nàng càng thêm liều mạng phá pháp trận bao quanh tiểu thiên Nham không phải vì tiêu kiếm minh mà là bởi vì mau chóng giết chết tiểu quỷ này một điều quái vật như vậy chỉ sợ linh động thì tu vi thì cũng tuyệt đối không thể để sống sót được Mà tiểu cái mình lúc này đầu tiên mức nước mắt trào ra lại không thể nào bất tỉnh trong đôi mắt tràn đầy vô cùng hối hận tha cho ta hắn biết mình đã phế đi nhưng vẫn muốn sống người biết ta sẽ không tha cho người thậm chí là muốn giết người ba ngày ba đêm phương hành ở bên cạnh hắn ngồi trầm hồng xuống vẻ mặt rất bình thản ấy bất quá nghĩ đến chính vị thúc thúc của ta khẳng định đang ở địa phủ chờ ngươi cho nên ta cũng không thể làm quá chậm Nếu không bọn họ nhất định giúp người ta sinh sống An nhà đã lâu giết người lại chậm như vậy Tiểu kiếm mình Trả nợ đi Trả lại khoản nợ ngươi ban đầu uy phong lẫm lẫm Một ưng một kiếm uy phong lẫm lẫm Xông vào quỷ yên cốc để giết người đi Tiểu kiếm mình hai mắt trợn tròn rồi Trong đôi mắt sợ hãi nồng nặng Tức cực điểm, khóe mắt chảy ra nước mắt Hắn khóc Đường đường thanh vân tông đệ nhất chân truyền Danh điện danh sách sở vực Đệ nhất thiên kiêu, cứu, cứu kiếm mình thế mà lại khóc, Hai hàng nước mắt chảy ra hốc mắt, chẳng có không biết hắn vì sợ mà khóc, hay là vì hối hận chuyện đất từng làm. Phương hành trên mặt hiện ra vẻ thất vọng, nói: ta nghĩ người sẽ vẫn nộ cơ, ban đầu người giết người trong quỷ yên cốc chúng ta, biểu hiện cao ngạo cùng lạnh cốc cỡ nào chứ, tự như là vị thần cao cao tại thượng, nhưng đến tiền ngươi, ngươi lại chỉ biết khóc. <cười> hắn chậm rãi nhấc lên quả đấm, giọng căm hận nói. So với các thuốc thuốc của ta tức giận Cùng với người liều mạng Người kém quá xa Rất lời Một quyền hung hăng nện xuống Tiêu kiếm mình vào sợ khắc này Sợ hãi giống to Ánh mắt thoáng cái mở lớn Tràn đầy hối hận Có người đối mặt uy hiếp đã tử vong Sẽ cảm giác tức giận Có người đối mặt uy hiếp của tử vong Sẽ cảm giác không cam lòng Mà tiêu kiếm mình Chính là hối hận Nếu mình nghe thúc thúc mà nói không cùng tiêu quỷ này đánh trận này. Nếu mình ban đầu không có thiếu niềm đắc ý, đánh một trận chém giết quỷ yên cốc toàn bộ mạng người. Nếu mình ban đầu không nghe thúc thúc mà nói, giờ mà một chút đầu mối đã đi ra ngoài tìm kiếm huyền quang dị bảo lưu lạc nơi sở vực. Nếu là mình, chính mình, có thể sẽ sống thật tốt sao? chẳng qua là hối hận nhiều hơn nữa, cũng không ngăn cản được quả đấm của phương hành rơi xuống. phốc một tiếng máu tươi bắn ra. Không! Tiếu Tinh Hạ điên cuồng hét lớn. Tiểu Súc Sinh, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Trong tiếng giống giận quán, Phương Hành tự như nghe không thấy, thành lòng bích dẫm đao ném vào một bên, hai quả đấm lần lượt nện xuống, đeo bản ý ẩn tàng nhiều năm cũng phát tiết ra ngoài. Từng quyền từng quyền, thằng đem đầu của Tiếu Kiếm Minh đấm đát, nhưng hắn vẫn không ngừng, vẫn đang tiếp tục đấm vào. Đem đất phía dưới của tiếu kia mình Cũng đập thành một cái hố to Cuối cùng Đã báo được thù Hật ý phát triết đã xong Phương hành đứng lên Thở thật dài Đại thù đã báo Nhìn lại thế gian này cũng cảm thấy đáng yêu hơn rất nhiều Quanh một tiếng Ngoài tiểu trên nhằm Pháp trận liên kết bị mở ra Tiếu dân hà đám người rất nhanh xông tới Tiếu dân hà vô cùng tức giận Muốn đem Phương hành xét thành mảnh nhỏ Uống máu quẩn, đốt xương quẩn, ăn thịt quán Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc tiểu thị nhất mạch sắp quật khởi, cháu của mình lại bị người ta trước mặt mình đánh thành một cục thịt nát, không có người truyền thừa, chính mình chấp được quyền quyết định như thế nào chứ? Loại hận ý của với thống cổ này, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Đào lúc mọi người trong thần sắc cũng gần như là điên cuồng, chỉ có hai người về mặt bình thản, một người là thuyết như cuồng, một người là Phương Hạnh phân hành đứng ngoài tiểu thiên nam xa xa hướng thiết nhiêu quần kho mình không nói gì hết thầy đều không nói lời nào sau đó hắn đứng thẳng chống eo chỉ vào chiếu xuân hà cùng với thanh điều lập tức muốn đánh vỡ tiểu thiên nam pháp trận mà xông tới hết lớn hai lão vương bắt đàn các người một kẻ bán đứng thập nhất thúc một kẻ bán đứng tiểu man món nợ này các người ghi nhớ cho ta tiểu gia đảm bảo rất nhanh sẽ trở về tính toán rõ ràng từng điểm từng điểm với các người Ngay cả bản ra lợi tức cũng sẽ thu hồi Tiểu xúc xin Lão phu hiện tại đánh chết ngươi Tiểu dân hà tức giận giống to Cũng không lắng nghe phương hành nói cái gì liều mạng hướng tiểu thiên nham nhất trọng Pháp trận cuối cùng công kích Thanh niều cũng về mặt âm tàn Ra sức phá giải pháp trận Lời của phương hành làm cho nàng sinh lòng sợ hãi tuyệt đối không thể đánh sống xót Phải giết chết ngay Mắt thấy tiểu thiên nham cuối cùng pháp trận Sẽ bị phá khai lập tức có thể bắt được tiêu quỷ này. Bỗng nhiên vào lúc này, cách đó không xa, âm ầm rung động, hai đạo hỏa quang phóng lên cao, trong lúc xen lẫn đôi mình cùng điện xà, sau đó địa chấn động, núi đá nghiêng sập, phảng phất thành bần tông xảy ra động đất cộng đồng. Mọi người rung động quay đầu lại, rõ ràng phát hiện, nơi xa có hai đạo hỏa quang phóng lên cao, thẳng vào tận trời, rõ ràng là phương hướng tây hà cốc cùng với sơn hà cốc. Hòa thế vô cùng mạnh nhiệt chỉ chốc đã lan tràn đốt vào núi rừng hừng hực thiêu đốt có xu thế như là muốn tiêu diệt thành vân tộc <cười> hôm nay đây chỉ là thu lợi tức trước mà thôi đợi sau này triều ra trở lại sẽ tính sổ với tất cả các ngươi phương hành nhìn thấy ánh lửa trời biết kĩ mô đã thành công mừng rỡ cười hà hà sau đó lấy một cuốn vọc phù ngươi ngươi làm cái gì thanh điều trường lão xoay người lại hướng phương hành giống giận tự ngươi xem một chút chả biết Phương hành cười lớn, đem linh khí còn sót lại rót vào ngọc phù. Quanh người bỗng nhiên không khí mơ hồ, có một số ký hiệu từ ngọc phù bay ra, bố trí ở trên không trung, giống như là một cái pháp trận. Sau một hồi lâu, cả người biến mất không thấy gì nữa. Cảnh này thật quỷ dị, nhất thời để cho chúng trường lão chuẩn bị liều mạng tiến vào tiểu thiên nham, nhất để ngẩn ra.